私たちの脳の中で、私たちの脳の中で、私たちの c の中で、私たちの脳の中で、私たちの脳の中で、私たちの脳の中で、私たちの脳の中で、私たちの脳の中で、私たちの脳の中で、私たの脳の中で、私たちの脳の中で、私たちの脳の中で、私た i の脳の中で、私たちの脳の中 n 私たちの脳の中で、私たち n たちは s を言うのか。私たちは何を言うのか。私たちは何を言うのか。私たちは h t 言うのか。 私たちはこのように体を動かす i とができます。 Meditators easily notice the touch, easily notice movement. This is not g o o n good, good i o r the p r a h t i c e Your meditation object is only the breath, t h à form, the i r e a t h That is not related with the touch. Nó không l i ê n quan s o n g mold. h ạ a c my nose. Little bread. h m bread also like a stream. Other yogis also bread. You have bread. You are my candle. This channel has bread c o r n e r Cô s Vinjetai, a d a h a l c o bread column. Can y o c know? I also have b r e a t column. Can you know? When you know yourself, you c o n b i ế t chính b ả n t h â n c o n u did n h a t this ự xúc c h ạ r đó l à vấn đề. 私たち mà c は n k h あ n の n g h らな ề Cột hơi thở thì cái toothpaste. This is wrong. Should we j u là s a Or a concept? Order my bodily butt, or scaled them. Scaled them, y o h ought to have s c cũng có bộ sư. 私たちはスケールを持っている。私たちはスケールを持っている。私たちはスケルを持っている。私たルを持っている。私たちはスールを持っている。私たちスケルってい 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、n たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私あちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ちは、私たちは、私ちは、私たちは、私ちは、私たちは、私ちは、私たちは、私ちは、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私、私、私、 どうっても言うことはありません。 メディティータ weakness は、他の人は、r の人は、他の人は、他の人は、他の人は、他の人は、他の人は、他の人は、他の人は、他の人は、他の人は、他の人は、他の人は、他の人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人の Điều đó, nó k h ô n g có ích cho Con Con phải thấy điểm yếu bằng chính bản thân con. Thì c o n can ó thể thực w đ i n g c o n đường, đ ú n g p h ư ơ n g pháp. 毎日毎日毎日毎日た日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日日毎日毎日毎日日毎日毎日日毎日毎日毎日毎日毎日毎日日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日日毎日毎日毎日 và ngày hôm qua thì t h ầ y c ũ nói g n l ặ p lại như vậy. Correct, bây giờ bây giờ là đúng cho cái việc t h ự c khăn của c h ả I sớm là. Only one time, ok. Assess. Mục lần t h ầ y chắc nhân. o n t yogi brij ấ t hà nắp nắp hà nắp hà nắp hà nắp h nắp hà i ắ hà nắp hà nắp hà n ắ hà n よぎ、うぷらです、うぷらです、うぷ h です、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷらでうぷらです、す、うぷらです、うぷらです、うぷらです、うぷ i です、うぷら 私た h はバランニー d ーを使って、d ランニーパーを使って、バランニーパーを使って、バランニーパーを使って、バランニーパー i 使 e c バランニーパ Scare them also body. b ộ xương cũng là They â are body parts. And this Anabana also said. Scare them also said. All of them n are b o d n parts. レッド、ウィガナー、シューンタイバンコマトカ。 We c a n n g t a s h e n g t h our real eyes. n e can h c only c m a g i n e i n g t ư i n g to h n của c h ú n g t a có n d s ơ n g đ i ề u này n g h the w n g d o m Such knowing. Very good. m i n rất là tốt. 私たちはこの写真を見つけた。 umnas. god コンファーラータニョーベティヘンアンチョ t your you breath less, all the time. because breath present are breathing all all the time are opening, the time. is どうなるかわ t らない。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 But our breath column is related with the breathing. Because of the breathing, we have breath. So, this is the Anavana City practice. <coughs> Some people call it sitting meditation. 寝ている場合は、寝ている場合は、寝ている i 合は、寝ている場合は、寝ている場合は、寝ている場合は、寝ている場合は、てる場ている場合は、寝ている場合いる場合は、寝ているている場合は、寝ている場合は、は、寝ている場合は、寝てている場合は、寝ている場合 i 寝ている場合は、寝ているいる寝は、 Walking meditation doesn't mean walking, walking, walking.、No. Walking meditation m e a n h to be mindful of the meditation object <coughs> while walking. Breathing meditation, m i n u l n e s s of the breathing. i h doesn't mean in, out, in, out, in, out. Breathing meditation means みんながみんながみ t ながみんながみんながみんながみん e がみんながみんながみんながみんながみんながみんながみん i が b r e a t h ながみんながみん e がみ h ながみんながみんながみんながみんな t みんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみんながみん n がみん o がみんながみんながみんながみ n h ư n g m ộ t số n g ư ờ it a n h ầ m l d be all the, the day.、Hmm. Walking m e d i t o n walking, w a l k a n g walking, all the time, left right, left right, walking. No, it is not. Why eating, also eating, eating, eating, day by day, day b c day, day by day? It's very funny. n g t t h ĩ như vậy. Đức p h ậ t k h ô n g n ó i như vậy.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 a n a v a n a s a t i meditators, w h i walking, have to know the breath. Skeletal meditation m e d i t a t o r while walking, have to be mindful of the skill. m i n d f u ê n e s s of the breathing m e a n have to be mindful of the breath while breathing. どうだろう 私たちは英語 C 英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で t 語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英 t a 英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英 C で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語 A 英語で英語で英語で英語で英語で英語 n 英語で英語で英語で英語で英語で英語で英語で英英英 Cần phải đánh vần từng cái chúng Tóc bói sáng. Taranit, chất cấm. Anamanasati practice. Had to know the brand. i e e p no in, out, in, out. It's like a reciting the spelling. Cannot reach to that. Object. không t h ả i là chúng ta đ ạ t đ ế n được đô thơm. You keep the buns up. Gong i ữ cái cháy bê tông tay lưu bê gong. Tay lưu bê gà. Mặc ong yên. Okay, my breath. Có lắm, có những ít. u n h e s s you keep, you are not straight.、So、của, think again and again. Yes,、about、yes, pan, pan, pan side, maybe it's 7 <cười> or 8 cm long, about this time. Pan, open. Yes, left or right, any side. どうしたらいいのか どうしてもそれを食べることができまは thì nó k h o ả n g cách thì nó không có xa q u á nó gần với cái da, nhưng mà đ ừ n g đ ể y cái sự sụp chẳng Now you think my bread column、uh, at my nostril cột hơi thở của mình You can think easy for one more He has bread column He has bread column at the end Very simply your mind knows Say cái tâm I n have bread column here và c ũ n g nghĩ như vậy không cần phải cảm nhận sự sức chan so that's why cái p i n g the pan and then you heat it my red column is like this so với h ì dần d ầ n con s ẽ t h a y đổi được cái t h a i q u a n cũ. NetKει どういう意味でしょうか でも、私はそれを知っているのですが、私はそれを知っているのです。 t h e t d i n g s in t n e daily bush. One g morning h i k h i n k of b r n g d c r u m b Your eyes open. mở mắt r a con n h ì n But you can think of my b r e a n g mở m ắ t t u also can c ũ n g n g h ĩ về được c r u m b All t h ở Con c ũ n g n g h ĩ những người khác With your eyes open, looking at me, h k n g w I know. No need to beat the dust. We don't need to k n e p our hands on top of their nose. This wisdom. What we n g t a b i ế this bread. t h ở Thì e a is very s h m p h e It's a l đơn g i ả n v ì rất đ ơ n g i ả n cho n ê n n h i ề u t h i ề n sinh h ọ nhầm l ẫ n k d I j u h i s is very i m p h e I n t to I want to say, I w a t to y I w n t I want to n t to I w n t t I w n t to say, I w n t to s I want to I t to n t to I w n t to s a n g to s I w n t to s I w a I t to n t to t to s a n t I w n この血の血 t 血の血 t 血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の血の Phải dưới cái cầm á và con nghĩ nó lặp đi lặp lại như vậy n h n dần con sẽ hiểu được nếu con để cái cột hơi thở mà con nghĩ nó quá ngắn thì con dễ dàng nghĩ về sự x ú c t r ậ n どうも、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私ちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私ちのことを知っちちちちちちちちをを đối với các con mắt hay chin như vậy đối với những cái t h ư khác. n h ư n g mà t h ầ you see? I, I, I, I, con con nào, how many minutes, how many h minutes, because <laughs> I'm very upset. Thầy,、uh, I want to know y o u h technique. y h u r practice techniques are correct.、One. nó đúng hay không bao lâu con ngồi thầy không có quan tâm hoặc là con định tâm được bao nhiêu phút nếu thật sự c o n hành đúng kỹ thuật thì con sẽ phát triển được Thì à, ở Ốc, nhiều rất nhiều thình sinh ngồi hai, Ba Ốc, n i ề u r ấ t n h i ề u t h e r e s i n h n g ồ I don't ask my students to a i t t h ầ y e h o u b s or four h o n r s a year. Sometimes they h a y Because sitting long, you don't improve. Why do you think that? c á i t â m n ó d ầ n d ầ n n ó t r ở t h à n h n ó mê m u ộ n h nói h ô n h nói t h ô n h n ó thôi, anh thôi, anh t h ô anh thôi, anh thôi, n h thôi, n h t h anh ô anh t h ô anh t h ô anh t h i t h ô y anh thôi, anh thôi, n thôi, anh t h ô n h バッキーマータイヤイラ、ディフェンスのようなディーシューハイドウィッカー。Hmm. phong kỳ phương pháp h à n h t h i ề n g koo. n a d ầ e s are a b a n d o n h d and c h a n h e d this teaching style. Some of p h e students r e q u e s t r d me t h ầ y nói rằng l à t h ầ y p h ả i d ạ y c á I p h ư ơ n g pháp cũ. t h ầ y nói k h ô n g r ấ t n h i ề u t h i ề n s ư người ta dạy cái phương pháp t ố i thì con có thể học một cách dễ dàng thì con có thể đi đến những cái thiền sư đó mà con học một số thiền s i n h đến mà đề nghị với thầy học kỹ thuật thì thầy sẽ dạy 次回はい、私たちにとっては、みちごをお願いし i す。この時、私 e ちにと e ては、みちごをお願いします。 We call it、uh, bread mask or bread column or the part of bread column. Which name we,、uh, we use? it. <coughs> About touching,、uh, that is the, his mistake,、uh, but not meditation teacher. Because teacher only t e a c h him to remember b r e a t h When he r e m e m b e r breath, he always r e m e m b e r touching. So, breath is、uh, Khi hơi thở two times.、Hmm. One breath is、uh, real breath. Một hơi thở thật thì nó luôn chuyển động you know con biết bằng cái sự x ú c c h ạ i và một cái hơi thở khác là cái hơi thở nó về tâm m ã t â m của cái đối tượng m ã là h ơ i thở về bằng về tâm đó. Mine alone、tâm. takes them. Take them all the có, được time. Look down. Not feeling the touch. I h a c e n có c ộ t h ơ i thở Khi c e you know con cột hơi t h ở c o n sẽ k h ô n g cảm n h ậ n o u c h You don't m i n Tâm của c o n chỉ biết được cái đối t ư ợ n g Nó k h ô n g dùng cái sự x ú c h When you i n o w your breath, thở c o n c have to use your mind only. Like you know my breath. Approach yourself. cái phương pháp nó giống nhau. k h á c chỉ nhau là c á i vị t r í c á i cột hơi t h ở c ủ a t h ầ y Thì nó ở vùng q u a n h khu v n o m ũ i của t h ầ y c ộ t hơi thở c ủ a c o n nó n ằ m vùng q u a n h k h u vật m ũ i của c o n s ư nha na, thì c ộ t h ơ i thở ở khu vực vùng quanh mũi của sư,、này. không phải ở khu vực vùng quanh mũi của c o n Nó nhau chỉ khác nhau về vị trí. Con b i ế t cái c h a i n ư ớ c n h ư n g nó c h ỉ là k h á i ninh. My w a l à c á i c h a i n ư ớ c của t ô i n ó g ầ n bên c ạ m p o n g No, no, no. You are water bottle. Nhưng k h ô n g đó là c h a i n ư ớ c Nước c ủ a c o n n ó g ầ n bên kampong. Water bottle. Kích a i n o o k Sweet tart. Nó có When I h a y water bottle, ok, you remember only one. This is a general. Again, mình, I say water bottle n e a n my body. When I s a c particular, particular, specific.、Nó、Not other bottle. Not like c h a i n ư ớ c khác、particular. n ó không phải l à chai, <cười> chai, chai,、uh, chai nước của con h o ặ c l à c h a i n ư ớ c c ủ a n g ư ờ i k h á c Nó là cái c h a i n ư ớ c đ ặ c biệt của t h ầ y Khi thầy nói c h a i n ư ớ c cook. Okay, t h ì đó là c h a i n ư ớ c của c o n Chứ k h ô n g p h ả i của thầy h o ặ c của n g ư ờ i k h á c Tất c ả chỉ l à khái niệm One is a general concept. Another is a specific concept. i k m Thong t h o n Particular. Thong t h o n Thong t n g Thong Thong. t h n g Thong. t i o n g t h n g h o n g t n g Thong o n g t h o Thong. Thong h o n g t h o n t n g Thong t h n g Thong Thong. Thong t h o n o n g Thong. Thong n g t h n g t h o h o n n g t h n g Thong. t h o n n g Nhưng t h ầ y k h ô n e p t i c of m i n g của t h e r than your a understanding change,、oh, no, <cười> no, no, no, not my skeptic. You are skeptic. Other than your understanding change, you are understanding change. Everybody Mọi người, đều hít thở, mọi người đều có c d y h ơ i cũng thở. Thầy c ũ n g có c s o h ơ i thở, con c ũ n g có u also h thở, mọi người đều c ó c k n h ơ i t h ở Chúng ta b i ế t b ằ n g tâm can ủ m ì h chỉ một m ì n h chỉ bằng t â m c h ỉ bằng trí tuệ. どうしてもいいです。 thì cái cách tâm nó bắt cái k h á i n i ệ m như là đối tượng như thế nào nó rất là quan trọng. t I w t h ì t r o n g s á c h của thầy có nói rằng là hơi thở là gì k h á i n i ệ m là gì. b e c a it's v e n ó rất quan trọng. n h i ề u người người ta không biết cái cách bắt đối tượng như là k h á i n i ệ m cái đối tượng hơi thở là khái niệm nó không phải là chân đế <cười> bởi vì cái sự x ứ c t r ậ n thật sự khó để vượt qua t r o n g m ộ t t h ờ i you,、hmm? look at t h ì cả hai <coughs> c o n n h ì n đ ứ c Phật Và s a u đó n h ắ m mắt l ạ i Con k i ể m tra xem t â m có còn n h ì n Đức p h ậ t hay k h ô n g Nếu tâm mà v ẫ n còn n h ì n về Đức Phật Điều đó l à tốt Mắt của c o n n h ắ m l ạ i n h ư n g tâm k h ô n g biết Đức Phật c o n mở mắt r a Con mở mắt ra và n h e odor again. And ầ n h e n you w i ể u được t â m n h ì n t k s at the o ジャンヘン。 Also, you can look at my face for me. Cũng, cũng Say, y o n nhìn t o à n t h â n the w h o l t b o r d e c In y o n t mind, the whole border you see. In your mind, l ú c này, c h nhìn c á i gương mặt Đức Phật, nó có thể. c o n c ố gắng huấn l u y ệ n n ế u tâm c o n Có t h ể nhìn gương mặt Đức Phật đ i ề u đó là tốt c o n nhìn m ộ t b ê n của Đức p h ậ t b ằ n g tâm con Và cái mắt nhắm lại t r a à sợ đọc o n If you s c nếu con lì con a t h à n h c ô n g t â m c ủ a con, t r ở về, t r ở về u r face, n g m ặ t c ủ a c o n v à con, n h ì n look at your a c e bà con yen, k g m a k con. t e s t c o u l test. còn nhớ kiểm tra m ã nỗi ni áo khoa tâm biết gần hay x a o con có thể chắc bé con có thể t ừ n g mơ trong mơ có thể một số người theo con chạy t ạ i s a o t â m của c o u know there is someone b e i n d Some children in t số dreams they are f i g h đ i n g t h a u e f i h t i n g in the d r e m s t r e y forgot o u t s h d e also, t h a u trong g i ấ c mơ. b ă Bên ngoài t h ì h ọ g do t h In the d a y i g h t i n g Hai l à h ọ l ă n x u ố n g g i ư ờ n g n h ư n g m à t r o n g g i ấ c mơ t h ì họ đ a n g đ ấ m n h a u t r o n g tâm h ọ b ắ t c á i đối t ư ợ n g c o n mắt t h ậ t không t h ấ y b ấ t cứ c á i gì c o n mắt t h ậ t n h ắ m l a Tâm c o n n h ì n Đức p h ậ t Và dần d ầ n h ư ớ n g then â gần g ư ơ n g mặt Đức p h ậ t Và tâm c ủ a c o n nhìn v ẫ n còn nhìn về gương mặt Đức Phật Và nhìn về một b ê n p h í a m ộ t b ê n của đ ứ c Phật Và s a u đó q u a y t r ở về Về v o your p a c e turn back Và c o n n h ì n cái gương mặt của con. n ế u con biết cách n h ì n như thế nào. con có thể thấy à, nó n ó c l e n o c l e Not v e l e n o c l n o c l e Not v e r n o c l e c l e t v e Not v e Not c l e t v e r l e t ổ n g q u e a Not Not h ô r Not v e Not v e a Not Not v e c Not v e n o v e c l Not v e Not c n o clear. n c l Not v e Not n t very clear. n c Not v n t Not very c Not v c Not v n t c l a Not c Not v Not v c o t c l a n c Not n clear. n o n Not n clear. n Con nhìn, con nhìn phía dưới của cái mũi nó có cái cột hơi thở nó dài một cái khoảng cách như vậy nó không có nhỏ mà nó dài như vậy ở dưới mũi He lúc đầu red column only đ í t h đồ so after that disappear b e c b ở i vì con hít thở trong m ọ i lúc thì cái hơi thở nó không bao giờ nó biến mất chỉ có trừ khi con chết đi tâm phải có cái sự tự tin nếu mà cái niềm tin yếu thì thật sự khó mà để phát triển để mà h à n h Nhiều the i n s i n h And then they say, Oh, bread p r e n e n t Hong kia nó feed the touch. Hong kia nó c h i mà h ọ k h ô n g cảm nó chút chút chút. Actually, the only dog u s i n ấ t đi t h ậ t sự t h ì h ọ chỉ có d ù n g cái s ự that you are not. cái、uh, sự x ú c chào mà nó biến mất chắc con chết chúng ta phải dùng bằng cái trí t u ệ chúng ta không dùng bằng cái sự x ú c chào Con nghĩ l ặ p đi l ặ p lại lên i t ụ c như vậy d ầ n d ầ n c o n sẽ h i ể u được. n h ữ n g người mới bắt đầu thì r ắ n g n e l ặ p đi l ặ p lại nó sẽ rất t ố c t a l k i lời dạy của t h ầ y thì nó luôn l ặ p lại. c á i n g h ĩ a n ó g i ố n g n h a u Thật sự đ ố i tư ợ nó g n g i ố n g nhau. đối tượng giống nhau từ lúc hành thiền ban đầu cho tới khi mà vào các tầng thiền hơi thở cái tầng thiền của cái đối tượng là hơi thở cái về sắc chết、đó. thì nó chỉ không nó không đến được tầng t h ì m e i t n c á i bộ xương thì nó đến tầng t h ề a l à tầng t h ề a của bộ xương. t h ì h à n h về cái casino đất thì nó lên đến, đến các tầng thiền thì đối tượng cũng là đất. c á i t ê n của v i ệ c t h ự c h à n h Nó c h o t a c á i ý n g h ĩ a n ó a y c h o ta p h â n g n ử a Ý n g h ĩ a c h o cái v i ệ c t h ự c h à n h của t h i ề n s i n How about yogi? Kabia.